Hai năm đầu tiên của đời tỉ nạn, đứa con gái thương đón trình ở cửa lớn quá chẳng nhận không ra. Trong nhà răm ba người đồng hương đang nói chuyện với thương, thì thầm hỏi thăm về chồng nàng. Trình vốn là người yêu kỷ niệm, đặt chân đến chốn cũ, chẳng thấy rõ những cảm xúc dâng trào trong lòng. Thương đang ngồi ở salon thấy trình cũng đứng bật dậy, mắt long lanh nhìn chàng. Đôi mắt ấy, ngày xưa đã nhiều lần toát ra cái vẻ thiết tha mỗi khi ở bên trình.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 Trương hết sức khổ sở vì thái độ của Hiển, Sở Trình cũng đi luôn, nên nhiều lần nàng phân trần, dụm chồng. Hiển thường vắng nhà luôn, ra theo bạn bè uống rượu, đánh bi sai có khi cả đêm không về. Cái vẻ bề ngoài vốn xanh sao của Hiển càng ngày càng bơ phờ đến tội nghiệp, đời tỳ nạn thiếu gì người bị luyến tiếc dĩ vãng đâm ra thất trí, sống bất vượng với một tâm thần bất ổn. Nhưng Hiển thì làm gì có dĩ vãng để luyến tiếc, theo chính lời Hiển kể,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 Em xin lỗi với bác quá, thôi thì chín bỏ làm 10 mong bác đừng giận. Thương đứng bên cạnh không nói nhiều nhưng ánh mắt toát ra vẻ mời gọi, Trình lắc đầu cười xòa và bảo hiện. <cười> Tôi sẽ ở lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net